Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp triển câu là bổ số 7 của tác giả Di được thể hiện qua dòng đọc của Di mời các bạn cùng nghe Trường 21, nạn nhân thứ 6 Đúng 7 rưỡi sáng Bách con mặt ở Cupidon Đó là một spa chuyên dành cho Nam giới Với những tấm panel lớn Treo trên vách mặt tiền tận 2 Đặc tả cả những lỗ chân lông Trên làn da giám nắng ẩm ướt Của một gã đàn ông Mỹ Latin gần quốc Phía dưới là những dòng chữ quảng cáo Khiến người ta tự dưng hình thành phạm sạc Nhét sâu hơn ví tiền và túi Tắm muối biển thần chết Chỉ liệu sữa ong chúa Tây Tạ Ngâm rượu vang đỏ đảo Croce massage bằng cá dìa vùng Capadocci Bên trong trung tâm sa Còn chưa bật hết đèn Và người trực duy nhất Là cô Lê Tân Đang vừa phết má hồng vừa ngáp ngụ Tuy nhiên cô ta lại sức nhanh nhẹn Khi nhìn thấy khách Anh là anh Bách Tôi hẹn với cậu đắng Vâng mời anh vào trong này Cô lấy tân đi lại thoan thoát Dẫn Bách vào một hành lang tối Dọc hai bên Trưng ra những hình ảnh phô diễn sự hưởng thụ Đôi bàn tay mềm mại Mát xa trên lưng trần Của người đàn ông Đang liêm diêm mắt Và trên tâm Potter lồng khung kính Bên cạnh là hình một gá liêm diêm khác Ngầm mình trong bể sụp Dukashi, giữa hành lang của tủ kính Bảy cao bón đổ da của Amini Mòn Bà Lan Và Prada Mũi quấy và quại hương phản phất Từ sáng sớm Trong tiếng nhạc thiền Gợi lên sự xa xỉ Của một thiên đường hạ giới Trong lòng thành phố đầy bụi và tiếng ồn Sự và Covid nằm trong con ngó Ngày càng nối dài của những biệt thự Nó được mở ra Có lẽ với mục tiêu đón hết chủ nhân Của những villa lân cận Và các penthouse Trong quần thể trung cư A đen gần đó Cô Lê Tân rẽ sang hành lang thứ hai Hẹp hơn Rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng Cửa gỗ trắng đóng y mịp Cô ta gõ cửa rất khẽ và sụt xe Vào đi Một dòng khàn khàn yếu ướt vọng ra từ bên trong Khiến Bách khó nhận ra đấy là ai Nhưng anh biết rằng chẳng còn ai vào đây nữa Ngoài cái người mà anh đang có hẹn Cô gái mở cửa Rồi đưa tay mời bách Anh bước vào bên trong Và cửa phòng tự động khép lại Sàn gỗ ẩm ướt Và hơi nước mù mịt nóng sực cả căn phòng Không gian tối mở mở Chỉ mỗi ba ngọn nến duy nhất Đổ đốt trên giá bằng đồng sáng choang Có bè đỡ hình nam thần Cupiden Bè sục tạo thành những tiếng nước lột bục dễ chịu Và trong bể hình nhân vũ phương đăng đang ngầm bất động Trồi nửa mình trên xương sầu giống một thay ma Vừa thoại nhìn thấy hắn Ngay cả bạch cũng phải giật thoát mình Hắn thay đổi nhiều kẻ từ lần cuối cùng anh gặp cách đây hai tuần Hai gọi má trúng sâu vào hấp lại Mắt thâm thành hố đèn hoắm Và da trắng nhợt ngõ hầu Trong suốt Có thể nhìn rõ từng thời gần xanh Một nhân dạng kinh dị Của kẻ nghiệt ngập và bệnh hoạn Lấy ngày làm đêm Lấy đêm làm ngày Thêm nữa Điều khiến Bách giật mình không phải do vẻ biến thái Quái lạ của hắn Mà chính ở sự gì đó quen thuộc Không chắc anh đã gặp ở đâu rồi Một nhân ảnh đã từng hiện hữu Trong biết được lưu lại trùng trùng lớp lớp trên vỏ não. Cậu có thể trong một giấc mộng mị nào đó đã lâu ngày, những giấc mơ của Bạch dày đặc và chân thật đến nỗi, nhiều lúc gặp một nhân vật, ngay lập tức anh còn chưa xác định được đó là ký ức hiện thực hay chỉ là hồi cố của một giấc mơ. Bạch nhìn muộn hỏi ngay, điện thoại của cậu đấu như phép lịch sự tối thiểu và thói quen đánh lạc hướng tập trung của người đối diện. Gene ngay lập hỏi câu khác. Sao cậu lại vào đây sớm thế? Tôi thì ứng nghĩ các sapa, ba phải mở cửa ít nhất từ 8 giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net